Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 162 đi con đường tốt Hờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.y.z.au viện khách điếm đặc biệt náo nhiệt Không phải luyện thanh thì lại luyện công Đây chính là những người trong top 20 người mạnh nhất cả nước Tùy tiện tóm một người cũng là người tài ba Nàng tính sai rồi 2. Nghĩ lại việc nàng đồng ý chấp nhận sự khiêu khích của châu châu và dạ lạc giao đúng là tự chui đầu vào rõ Nàng cứ ngồi yên thu tiền là được rồi tại sao còn ghi danh thi làm gì chứ Lần này thì hay rồi quá mất mặt mất mặt rồi chờ thất bại trước người dân cả nước thôi Bây giờ mới hối hận có phải đã muộn rồi không Dạ vô hàm lắc lắc mức quả trong tay đưa cho nàng Ăn đi giải tâm tình Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ à Tại sao lại mua cái đồ con nước này dụ dỗ ta Nàng nói tới nói luôn nhưng vẫn cầm xiên mức quả cắn xuống chua đến nổi nhăn mặt Dạ vô hàm dắt tay nàng ngồi xuống Theo ta biết lạc dao đa tài đa nghệ, giỏi nhảy múa Ấn tượng nhất là 10 năm trước Trong buổi thọ yến của phụ hoàng Nàng muốn một điệu Lúc đó quả thật chúng ta đều giật mình Bây giờ nhớ đến Dạ vô hàm còn chưa thỏa mãn Phong linh liếc hắn một cái Sao rồi Vẫn còn nhớ mãi không quên à Hắn hồi hồn Cười vuốt gương mặt nàng Đừng tạo áp lực lớn Cho mình như vậy Đánh thắng được thì đánh Không thắng thì bỏ chạy thôi Đó mới là phong tam nương mà Phong Linh cắn một ngụm nhai nhai như muốn hả giận Nói Được các ngươi cứ xem thường người đi Lần này nói cái gì ta cũng phải thắng nàng ta Thẳng người đứng dậy vừa đi vừa lẩm bẩm Cả người cô Nai Nai tràn ngập hương vị lịch sử Rung người một cái chính là Trung Hoa 5.000 năm, năm Chẳng lẽ ta còn sợ nàng ta? Chuyện nực cười Bởi vì tình huống đặc biệt nên ba người phong linh được trực tiếp thông qua thành tuyển thủ Đêm hôm đó tổ chức tuyển chọn 20 người chọn 10 bọn họ cũng không tham gia Điều này làm cho ba người tràn ngập cảm giác thần bí Buổi tối trên quảng trường rộng rãi nhất của kinh thành đầy ác người Ở chính giữa là cái bàn Phía trên bố trí hoàn toàn mới lạ Dưới kháng đài đều là cổ động viên ngồi thành đoàn Mọi người đều dơ cao tấm biển ủng hộ tuyển thủ mà mình yêu thích Tất cả đều lớn tiếng hô khẩu hiệu Tất cả các tiểu nhị trong khách điếm của chu Lão Bản đều là nhân viên phục vụ Mọi người đều mặc thống nhất một bộ đồ nhìn qua rất có tinh thần Trên bàn chủ tịch có ba vị khách quý Khi cuộc tranh tài chính thức bắt đầu Quản gia Hàm Vương Phủ là người điều khiển chương trình lên sân khấu Dùng giọng nói đậm Nói lên những gì Phong Linh đã viết cho ông Bắt đầu giới thiệu giám khảo Cảm ơn ba vị khách quý đã đảm nhiệm chức vụ giám khảo Thái tử Điện Hạ, Hàm Vương Điện Hạ, Tuyên Vương Điện Hạ Ông ảo Phía dưới nổ lên tiếng vỗ tay như sấm Có thể nhìn thấy ba nam nhân đẹp trai nhất Có tiền đồ nhất vương triều, Giá trị còn lớn hơn cả giá vé họ bỏ tiền ra Bây giờ là thí sinh thứ nhất triệu vạn toàn Một nam nhân khoảng hai mươi đi lên sân khấu cúi chào mọi người Xin chào mọi người ta là Triệu Vạn Toàn đến từ thôn Hồ Lô Trấn Đại Lương Quản gia nói Triệu Vạn Toàn thích ca hát từ nhỏ trong núi, đồng lúa khắp nơi đều vang tiếng hát của hắn Hắn đến từ một gia đình nông dân bình thường Cha già hàng năm bị bệnh liệt giường. Mẫu thân tuổi già sức yếu Con nhỏ đói ăn Gánh nặng cơm, Rơ Gia đình đều đặt lên vai hắn Nhưng những điều đó không làm giảm Hy vọng của hắn về cuộc sống Theo đuổi lý tưởng Hôm nay Hắn đứng trên sân khấu này Dùng thực lực của hắn chứng minh cho mọi người biết Cho dù là người xuất thân cao quý hay không Cho dù ngươi bị cuộc sống chèn ép mấy phần thì mỗi người đều có quyền theo đuổi ước mơ Xin hãy nhớ kỹ hắn triệu vạn toàn đến từ thôn Hồ Lô Trấn Đại Lương Ôm ào, Mọi người liều mạng vỗ tay, rất kiếp động Dạ dập tuyên chập chập mấy tiếng Cái này là do Tam Nương viết sao Dạ vô hàm ưu nhã phe phay quạt buồn cười nói Ngoài nàng ra thì còn ai có thể viết được những điều như thế Thần hoàng lắc đầu bật cười Đầu ớt của nàng dùng vào phương diện này quả thật không lãng phí Trong góc phong linh cắn hạt dưa Nghe quảng gia đứng bên kia nói Bảo bảo xoa xoa cánh tay Nương phải sướt mướt vậy sao Con chả hiểu gì cả Bây giờ cuộc thi đều là như thế Rõ ràng là ăn bánh màng thầu nhưng phải nói ăn bánh ngô. Rõ ràng là ăn bánh ngô nhưng phải nói là uống cháo loãng Không lấy đi nước mắt của mọi người không được. Giọng hát của Triệu Vạn Toàn cũng không tệ. Hắn hát một vài hát sơn dao, chinh phục tất cả mọi người. Sau khi hát xong, hắn lôi trong ngực ra bút lông sói cử tiếng dùng rất tốt. Ừ, tuyển thủ tiếp theo chuẩn bị Phong Linh đứng dưới đài chỉ huy Sau đó một tiểu cô nương 13 tuổi lông mày mắt to Trông rất đẹp mắt Phong Linh dặn dò Đừng quên lời quảng cáo của ngươi Tiểu cô nương ngật đầu, nghiêm túc nhắc lại Dùng mai nương phấn không phụ gương mặt này Đi đi Quảng gia đi lên đài 13 tuổi, là tuổi còn non nhưng cuộc sống bất hạnh lại rơi vào người tiểu cô nương này Hai năm trước, ca ca của nàng gặp chuyện bất bình, đấu với cướp, tàn tật suốt đời Quảng gia thuật lời đến đâu, phía dưới vang lên tiếng khóc đến đó Ngay cả vấn sung và sơ hạ đôi mắt cũng hồng hồng Đáng thương, thật là đáng thương Bảo bảo không nhịn được nói Đấu với cướp Rõ ràng ca ca của tỷ tỷ đó đi đường ban đêm té ngã Phong Linh nâng ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc Sai sai sai cùng là tàn tật nhưng ý nghĩa không hề giống nhau Người vừa sinh ra đã muốn chết Đó là một bi kịch nhưng bởi vì ý nghĩa của mạng sống nên tồn tại Quá trình đó sẽ trở nên cao thượng Mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn xuân và sơ hạ sùng bái nhìn nàng Tam nương, ngài thật lợi hại Cuộc thi đấu diễn ra như nước sôi lửa bỏng Ba vị giám khảo cũng rất tan trá Thần hoàng sắc bén, dạ dập tuyên uyển chuyển Dạ vô hàm toàn nói trúng tim đen Rốt cuộc thì mười người mạnh nhất cũng được chọn ra Phong linh hưởng thụ hoa tươi và tiếng vỗ tay Đồng thời nàng nhận thêm được vài hợp đồng quảng cáo Nhưng mà dạ vô hàm chỉ nói một chút chuyện với dạ dập tuyên Quay lại đã không thấy thần hoàng đâu Hắn cao mày đi về phía sau sân khấu Vương ra Vấn xuân đang bận thu xếp đồ đạc Thấy hắn thì phúc thân Tam nương đâu Tam nương đi tìm chu lão bản bàn chuyện quảng cáo Dạ vô hàm xoay người đi ra ngoài Trên vải đất trốn cách nói so tài không xa Phong Linh hướp cánh tay đang bị cầm ra Có gì mau nói, đừng động tay động chân Thần hoàng lại gần, lười biến dựa nàng nói Chưa đến bốn ngày nữa là đến mười hai rồi Nàng đẩy hắn ra Chưa đến bảy ngày nữa là mười lăm rồi, sao? Đừng quên hoàng thượng đã hạ chỉ Ngày 12 chúng ta sẽ thành hôn Phong Linh nghiêng đầu ngó hắn Thở dài lắc đầu một cái Dạ tàn nguyệt ngươi rõ ràng biết đáp án của ta Tại sao còn giả bộ như không biết Thần hoàng nheo mắt cười Rõ ràng nàng cũng biết kiên trì của ta Tại sao lại giả bộ như không hiểu ta